Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Phía chỗ mấy tà áo dài đỏ Ngay lúc này Mấy tà áo dài đang nhăm nghe trộm sang con mồi tiếp theo Là đám bà Ngọc Thế nhưng chưa kịp chạm đến Bốn lá bùa của ông Sát đã chạm vào Bốc lửa đùng đùng Chẳng mấy chốc mấy dài áo Bị lửa thiêu rụi mà biến mất Đồng thời giọng nói Của một người đàn bà Vang lên ma quái Khen cho tên đạo sĩ <cười> Lại thích lo chuyện bao đồng Ẩn oán giữa ta Và nhà lý Là oan có đầu Là nợ có chủ Biết điều Thì cốt ngay khỏi đây Không thì Đừng mong mà toàn thấy. Giữa bốn bể núi rừng Vang lên tiếng lanh lành của người đàn bà Âm khí khi nãy còn nồng nặng Trong một thoáng Theo cái bóng áo đỏ từ từ bay là là đi Rồi biến mất trên mặt sông Ông sát đưa đôi mắt thật trọng nhìn quanh Nhưng lúc này từ phần bụng của ông Dấy lên cảm giác đau đớn Ông vén áo lên cao nhìn thì kinh hãi. Ở đó là hình dạng một bàn tay bấu chặt Đỏ lên một mạc Trông như đống lửa cháy. Đây là lời cảnh cáo của nữ quỷ áo đỏ dành cho ông. Cô Thu nãy giờ trốn ở trong bụi rậm. Nhìn rõ cảnh tượng hỗn loạn. Nhưng cô không hề có cảm giác sợ hãi hay, hay xót thương. Mà cô hạ hê lắm. Nhìn những kẻ kia bị giết. Cũng chính là những kẻ đã trơ mắt. Nhìn cô bị đẩy vào trong nỗi bất hạnh tận cùng. Là những kẻ đã gián tiếp cầm sao. Mà giết cô. Nhân quả báo ứng nhìn chúng như vậy thì cô có thể hoàn toàn tin vào câu này bà ngọc kinh hãi ngã lăn ra đất sực nhớ ra điều gì bà kéo sợi dây chuyền giấu trong cổ áo ra đưa ra xung quanh gương mặt tái mét đôi môi của bà mấp máy những câu kỳ quái Cô đi tao tao tao có phụ trợ tao có phụ trợ M mày cốt đi cốt đi Ông Sát nhìn người đàn bà điên Sau đó thì mặc kệ bà ấy mà đi về chỗ bụi rậm Chỗ cô Thu đang trốn Bởi vì quá hoảng loạn Bà ấy không để ý Ông lợi dụng chuyện này Đưa cô lên thuyền rồi trèo đi Cô Thu được ông Sát Giấu cẩn thận vào trong cái vòm tre Còn ông thì ở bên ngoài Vừa trong chừng vừa trèo thuyền Men theo dòng nước Ông cho cái thuyền đi qua một khúc cua Theo nhánh sông ra mạch tránh không còn tiếng người huyên náo tìm kiếm không còn những ánh đuốc bập bùng bốn bề chỉ còn lại sự im lặng đến lạnh lẽo bây giờ cô muốn đi đâu vừa trèo thuyền ông sát vừa lên tiếng phá vỡ sự im lặng thu ngồi bên trong chậm chậm đáp tôi tôi về nhà tôi nhớ nhà nhà của đâu Đi hết làng này Băng qua thêm hai làng nữa Ở dưới hạ dung Qua đoạn thời gian đau khổ bất hạnh Thu bây giờ chỉ muốn quay về nhà Muốn xà vào lòng của bà nội Để bà ôm lấy mà khóc Chỉ có ở đó Cô mới không sợ hãi Không còn bị người ta mưu tính Cô chỉ cần về nhà Con thuyền nhỏ chòng chành Trên dòng nước xiết Nhưng không lật Giống như Thu vậy Dù ở trong phong ba bão táp đau khổ, rằn vặt của đám người kia vẫn cứ vùng vẫy mà tìm lấy sự sống. Bởi lẽ người ta nói còn thở là còn tồn tại. Mà còn tồn tại thì còn hy vọng. Khi hai người xuôi dòng đưa Thu trở về nhà cô, ở nhà họ Lý bây giờ đã xảy ra chuyện lớn. Trời vừa hừng sáng, ông Lý đang thắp nhang, nghe tiếng chó sủa giống lên từng hồi dài nghĩ rằng là bọn chó nó sủa những người qua đường ông cũng chẳng thèm quan tâm nào ngờ khi vài đứa đầy tớ đang dọn dẹp ở trong ngoài thì bỗng nhiên nghe tiếng hét chói chói ông lấy trống gậy bước từng bước khập khẽnh đi ra ngoài xem là cái sự gì cánh cổng nhà đã bị mở toang hoác người đứng đông kịt thấy ông chủ đến đám đầy tớ đang run rẩy không quên tránh ra né đường Thành tượng trước mắt dần dần hiện ra làm cho ông Lý chấn kinh, đứng như trời trồng. Ở giữa hai bên cổng nhà được mắc một sợi dây nối liền, ngay chính giữa là một sợi dây khác được buộc lại thành dây treo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc